Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 203, Yêu thú tập thành Tần Lục, bởi vì giết chết trúc cơ trung kỳ khổng mộng ly trước mặt mọi người, sự cường đại của hắn, mọi người trong phường thị đều mắt thấy, cho nên giờ phút này người đến gia nhập cũng không ít. Nhiều người nhao nhao chủ động thỉnh cầu gia nhập tiểu đội của hắn. Mà Tần Lục thấy vậy, cũng không do dự nhiều. Trong tình huống toàn bộ triển khai, Thiên nhãn thuật, hắn đem tu vi của tất cả tu sĩ xung quanh thu hết vào mắt Không cần tu sĩ tự giới thiệu, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra thực lực của đối phương Giờ phút này tần lục có được quyền sinh sát do Khương Cách trao cho Cho nên hắn căn bản không hỏi những tu sĩ này có nguyện ý đáp ứng gia nhập tiểu đội hay không Chính là đưa tay trực tiếp chỉ từng người một Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, rất nhanh, hắn liền chọn đủ 20 người Trong 20 tên tu sĩ, đại bộ phận lấy luyện khí chín tầng làm chủ, một số ít hai cái là luyện khí viên mãn, còn lại thì là luyện khí tám tầng. Nhìn xem nguồn chiến lược này, Tần Lục thỏa mãn gật đầu. Đều tìm người tốt rồi sao? Lúc này, Cố Nguyệt tùy ý chiêu mộ 20 người đi vào bên người Tần Lục, nhẹ giọng hỏi một câu. Ta có thể. Tần Lục gật đầu trả lời. Mà sau khi hắn đáp ứng, Cố sáng với vẻ mặt hưng phấn cũng mang theo một đám người từ phía sau chạy tới, hiển nhiên đã tìm xong. Cố nguyệt thấy thế, nói thẳng, vậy thì đi thôi, cứ như vậy, ba người tầng lục mang theo 60 tên luyện khí tu sĩ, ung ung kéo tới phía nam tường thành phường thị bay đi. Mà vào lúc này, toàn bộ phường thị lại lần nữa vang lên thanh âm của Khương Cách. Các vị tu sĩ Bạch Ngọc Phường, ta chính là phường chủ Khương Cách, hiện tại để ta cáo tri mọi người nguyên nhân hôm nay mở ra đại trận Hộ Sơn. Đó chính là phường thị sắp lọt vào thú triều tập kích, ta đã tổ kiến đội ngũ chống cự tiến hành thủ thành, bọn hắn đều là tu sĩ trúc cơ cảnh giới cùng luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Nhưng các vị ở phường thị cũng không thể bỏ mặt, hôm nay là đại kiếp trước nay chưa có của Bạch Ngọc phường, nhất định phải cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua trường hảo kiếp này, cho nên trận chiến này vô luận là ai, đều cần hết sức hỗ trợ, mời mọi người phối hợp tốt với sự sắp xếp của đội tuần tra. Cung cấp cho đội chiến đấu tiền tuyến các hạng vật tư tiếp tế. Mời mọi người nhất định phải dốc toàn lực Nếu là thú triều tấn công vào phường thị Chẳng những phường thị sẽ bị hủy trong chốc lát Mà tất cả các tu sĩ các ngươi Cũng đều sẽ mất mạng Mong chư vị hết sức vì điều đó Thanh âm của Khương cách quanh quẩn Trong bạch ngọc phường Giống như lôi minh Bất quá, điều này cũng làm cho phường thị Lập tức vang lên các loại tiếng ồn ào Trong lúc phi hành trên không trung Tần lục còn nhìn thấy phía dưới Có người chạy đến trên đường Chỉ thiên mắng to Với vẻ mặt giận không kềm được Thậm chí lập tức tế ra pháp khí phi hành Ý đồ rời đi phường thị ngay Nhưng những người này Tất cả đều không thể tránh khỏi phát sinh xung đột Cùng đội tuần tra Nói tóm lại Toàn bộ phường thị đều lâm vào trạng thái hỗn loạn Dù sao liên quan tới sự tình thú triều tập thành Bọn hắn cũng từ một chút tin tức ngầm nghe được Yêu thú một khi công phá phường thị Những tu tiên giả có tu vi yếu kém Chỉ có một con đường chết Không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót. Một cổ khí tức tử vong, trong nháy mắt bao phủ mỗi một tu sĩ cấp thấp trong bạch ngọc phường. Phía nam tường thành phường thị. Tần lục cấp tốc mang đám người đi vào địa điểm chỉ định, chậm chậm rơi xuống đầu tường. Màn sáng hộ thuẫn lớn như vậy, khoảng cách tường thành chỉ có 10 trượng, xem ra cả tòa pháp trận lồng ánh sáng, cũng chỉ vừa đủ có thể bảo vệ phường thị mà thôi. Ân, Khu nhà lều thế mà bắt đầu rút lui. Con mắt Tần Lục đột nhiên quét đến quang cảnh phía ngoài. Xuyên thấu qua quang thuần, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người chấp động bên ngoài khu nhà lều, âm thanh hỗn loạn bên tai không dứt, tựa hồ ngay tại giọng nhà đào mệnh. Nếu là mục tiêu của yêu thú chỉ là phường thị, những tán tu này có lẽ còn có thể sống mệnh, nhưng nếu là có yêu thú đuổi bắt bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn tất cả đều phải chết, trong lòng Tần Lục có chút thở dài. Khu vực nhà lều không có pháp trận hộ sơn bảo hộ gặp được loại thú triều này, chỉ có thể dọn nhà thoát đi. Nhưng là tại thời điểm yêu thú hoành hành thế này, tại giả ngoại loạn đi, chắc hẳn không đến một hồi liền sẽ bị trở thành đồ ăn chắc bụng của yêu thú. Tần lục đảo ánh mắt qua mọi người ở đây, hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, chư vị, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, ai cũng không có năng lực cam đoan chính mình an toàn, còn xin chư vị cần phải cẩn thận, để tránh bất mạng tại miệng những yêu thú này, rõ. Đông Đảo tu sĩ nhao nhao ôm quyền trả lời, thần sắc có chút tâm thần bất định. Tần Lục gật đầu, nhìn về phía trước, nhìn xem hộ thuẫn quang ảnh lưu động kia, không khỏi nhíu mày. Hắn biết, mặc dù có pháp trận màn sáng bảo hộ, bọn hắn không cần cùng những yêu thú này mặt đối mặt chiến đấu, nhưng nếu là màn sáng trải qua thời gian dài công kích, sớm muộn sẽ bị công phá hư hao. Mà chỗ hư hao nếu là không có kịp thời tu bổ, vậy thì có thể sẽ bị yêu thú kéo ra một lỗ hổng, trực tiếp xông tới. Đến lúc đó chính là đánh giáp lá cà, sinh tử cùng nhau, cho nên, nhiệm vụ trước mắt của Tần lục chính là, giữ vững pháp trận màn sáng trước mặt, đem những yêu thú tới phá hư, tất cả đều giết chết, mà ngay khi Tần lục trầm tư, bên tai của hắn, bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh Bành bành bành, tiếng vang trầm nặng phản phất từ đằng xa truyền đến. Tần lục thấy thế, lập tức bay lên không. Mà hắn lên tới giữa không trung mới phát hiện, ở bên trái hắn là cố sáng, cùng bên phải cố nguyệt, lúc này cũng là cùng nhau đi vào không trung. Ba người bay lên không, cùng nhau nhìn lại phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là phương hướng phía đông. Chỉ thấy phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một đám bóng đen dày đặc, bọn chúng như dòng lũ đất đá, đang lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Cẩn thận nhìn lại, rõ ràng đó là vô số phi cầm tẩu thú. Yêu thú chạy mang theo khói đặc cuồng cuộn dâng lên, đếm không hết bóng đen ngay tại cuồng bạo chạy. Bên trên khói đặc, còn có mấy chục con yêu thú biết bay không ngừng xoay quanh, bọn chúng tất cả đều lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận phường thị. Mắt bọn chúng đỏ bừng, khóe miệng mang máu, nương theo trận trận thú rống, một cổ khí thế cực kỳ khiếp người đập vào mặt. Thấy vậy, cho dù là tu sĩ trúc cơ thân kinh bách chiến, cũng không khỏi sinh ra một cổ cảm giác nhạt thở, yêu thú nhiều lên. Thật sự là khủng bố a. Mắt thấy thú triều cách mình càng ngày càng gần, tần lục cũng không khỏi đến trong lòng căng thẳng. Đối với yêu thú, hắn bình thường đều là đơn đã độc đấu, có thể là hợp nhau tấn công, chưa từng gặp qua chiến trận như vậy. Mà lấy quy mô lần này của thú triều, cho dù là tu sĩ có tu vi cao tới trúc cơ, nếu là bị cuốn vào, hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Tần lục nhìn không chớp mắt những con yêu thú giống như thủy triều vọt tới kia, không khỏi nắm chặt, ngân sa kiếm trong tay. Mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt, dòng lũ yêu thú cũng tại càng ngày càng gần. Tiếng vang ầm ầm, đại địa rung động, cùng thú triều với khí thế thẳng tiến không lùi, đều cho người ta tạo thành một loại cảm giác áp bách to lớn. 300 trượng, 100 trượng, 40 trượng, 10 trượng, phanh, yêu thú dẫn đầu đột nhiên đụng vào trên màn sáng, trong nháy mắt, liền đem pháp trận hộ sơn màn sáng đâm đến một trận lay động. Đánh, đột nhiên, tu sĩ canh giữ ở phía đông tường thành hét lớn một tiếng, đếm không hết trùng sáng trong nháy mắt bắn ra, đại chiến trong nháy mắt bộc phát, bởi vì cần chống cự đợt sóng thú triều công kích mạnh mẽ đầu tiên, cho nên các tu sĩ trấn thủ ở tường thành phía đông phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ, mà Trâu xương càng là chủ lực trong đó. Trâu Sương, một hán tử cường tráng râu ria sồm xoàm, toàn thân màu da đỏ sẫm, cơ bắp trên người cực kỳ bạo tạc, nhìn như một gã thợ rèn thế gian giờ phút này hắn cầm một thanh cự trì đen như mực vung vẩy liên tục từng luồng linh lực ba động cường hãn từ trên cự trì bắn ra công kích điên cuồng vào đám yêu thú phía dưới trong lúc nhất thời trong bầy yêu thú khắp nơi đều là tiếng kêu rên. chật chật không hổ là nhân vật có thể khai sơn lập phái sức chiến đấu quả nhiên cường hãn Tần Lục đứng lơ lửng trên không nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi cảm khái Tần Lục nhận biết trâu xương cũng chỉ là qua lời đồn của người khác Nghe nói trâu xương quanh năm du lịch bốn phương, vì muốn tìm một chỗ tiên gia linh địa, khai tông lập phái. Mà hắn hôm nay sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì tìm được linh địa, lần này cố ý trở về phường thị, dự định tổ chức môn nhân rời đi, chỉ là không ngờ hôm nay gặp thú triều tập thành. Đột nhiên, tầng lục thần sắc rung lên, cúi đầu quát lớn với đám người phía dưới, yêu thú tới. Mau chuẩn bị, chỉ thấy đám yêu thú chen chúc ở tường thành đông thực sự quá nhiều. Hậu phương căn bản không có cách nào tới gần. Dòng lũ yêu thú chia làm hai nhóm, bắt đầu men theo màn sáng vòng tròn phát động tấn công, một bộ muốn bao vây phường thị, đông đông đông đông, tiếng bước chân hỗn loạn của yêu thú không ngừng từ xa đến gần, chúng chen chúc đến trước màn sáng, hai mắt đỏ bừng căng xé hoạt động chạm lấy phòng ngự màn sáng. Thấy thế, Tần Lục cùng Cố Gia tỷ đệ giữa không trung liếc nhau, chợt không hẹn mà cùng khẽ gật đầu, sau đó riêng phần mình hạ xuống đầu tường. Đàn yêu thú liếp nha liếp niếp từ phía đông đánh tới. Không đến một hồi, liền vọt tới bên phía Tần Lục. Lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dáng của đám yêu thú, đa số đều là những yêu thú nhất giai phổ biến, mà yêu thú cấp 2 hẳn là có 7, 8 con. Tê, trống, lũ yêu thú mang theo tiếng gầm gừ to lớn, điên cuồng xé rách màn sáng vòng bảo hộ, dưới sức mạnh cường đại, lồng ánh sáng kịch liệt rung rẩy. Công kích, Tần Lục quyết định thật nhanh. Hạ lệnh công kích Trong chốc lát, 20 vị tu sĩ đồng loạt ra tay, trùng sáng đủ mọi màu sắc hoặc linh khí trùng kích phát ra, yêu thú lít nha lít nhít chen chúc thành một đoàn, tất cả mọi người không cần nhắm chuẩn, cũng có thể tùy tiện đánh trúng. Phanh, bành, quanh, trống trống, đông đảo công kích tạo ra các loại tiếng nổ mạnh. Lập tức bên ngoài lồng ánh sáng, khói lửa nổi lên bốn phía, công kích cường đại làm một số yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là chỗ huyền diệu của đại trận Hộ Sơn, yêu thú ở bên ngoài không thể đánh vào trong phát trận. Nhưng ở trong trận, lại có thể lợi dụng chút công kích thể tích nhỏ để phản kích. Ví dụ như công kích phù chú, cung tiễn, phi kiếm, pháp khí trùng sáng nhưng phần lớn công kích của tầng lục đám người, chỉ có thể bứt lui những yêu thú da dày thịt béo kia mấy bước, chỉ có vài con tu vi yếu kém bị chém giác tại chỗ. Mà những yêu thú còn lại nhận công kích sau lập tức cầm hết, giữ tận. Càng thêm hung hãn không sợ chết xông lên, liên tục không ngừng hướng quan thuẫn. Đánh tiếp. Tần lục lại lần nữa hét lớn. Nghe vậy, đám người trong tiểu đội lại đem các loại thủ đoạn công kích trong tay dùng ra, đánh về phía đàn thú. Mà tần lục, lúc này điều khiển một cái mâm tròn pháp khí, với tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua trong bầy yêu thú, những nơi đi qua, đều là thay ngang khắp đồng. Pháp khí này đúng là chiến lợi phẩm hắn lấy được từ đại liệt vương triều đoạn thời gian trước. Bởi vì hình dáng của pháp bảo này giống như một vần trăng tròn, cho nên tần lục đặt tên cho nó là viên nguyệt phong nhận. Lưỡi đao sắc bén vô địch, vạch ra trên thân yêu thú từng đạo lỗ hổng thật sâu, máu tươi chảy ròng Xuy xuy xuy. Viên nguyệt phong nhận, không ngừng xoay tròn, chém dứt từng con yêu thú, tốc độ nhanh như thiểm điện, quanh. Tiếng phù chú nổ. Phấp. Âm thanh phát khí trùng sáng phát xạ. Hư. Tiếng mũi tên phát xạ các loại tiếng nổ, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của yêu thú, vang vọng toàn bộ tường Nam Thành. Các tu sĩ thấy yêu thú chỉ có thể cắn xé màn sáng, không thể tạo thành tổn thương cho mình, hoàn toàn yên tâm, thi triển các thủ đoạn công kích. Trong tiểu đội của tần lục, đa số tu sĩ đều lợi dụng pháp khí hoặc phù lục để tấn công, chỉ có một tu sĩ dáng người gầy yếu sử dụng cung tiễn. Không biết mũi tên của hắn là phẩm chất gì, nhưng lực sát thương với yêu thú nhất dai bên ngoài lại cực lớn, không đến một hồi đã bắn giết ba con yêu thú. Đương nhiên, trừ người này, những người còn lại cũng đều đang ra sức tác chiến. Thế nhưng, hai đầu lông mày Tần lục lại càng ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lòng ánh sáng đang yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí có nhiều chỗ đã bắt đầu mờ nhạt. Hiển nhiên đã tràn ngập nguy hiểm. thấy thế, Tần lục không do dự, thân hình khẽ động, lập tức bay đến gần màn sáng. Phốc, một chiêu, đạn chỉ thuật lăn lệ trực tiếp đánh nát đầu một con yêu thú. Sau đó hắn lấy ra một tấm phù lục màu vàng, vỗ vào chỗ hỏng của màn sáng đã có chút tổn hại. Hô một cổ linh lực từ trên phù lục phát ra, chỉ trong nháy mắt, màn ánh sáng hư hao ban đầu giống như gần nước, hơi rung động, nhanh chóng chữa trị hơn phân nửa. Đây chính là nhất giai thượng phẩm phù lục tu phục phù. Phù này có công năng chữa trị pháp trận tổn hại, hiệu quả tốt hơn nhiều so với tu bổ phù. Giá trị năm khối linh thạch. Bành, một đạo trùng sáng màu tím đột nhiên xẹt qua bên cạnh tầng lục, nổ tung phần bụng của một con yêu thú bên ngoài, máu tươi cùng nội tạng phun ra. Tầng lục xoay người, chỉ thấy người ra tay là Lã Hiên. Lã Hiên nắm một thanh pháp khí hình ô xuề, khi hắn rót linh khí vào trong ô, mũi nhọn liền bắn ra một đạo tử quang Làm tốt lắm. Thấy vậy, tầng lục lập tức tán dương. Đối với vị huynh đệ tốt của lục an thần này, hắn cảm nhận rất tốt. Gần đây ở chung, Tần Lục phát hiện hắn là 19 trực thiết thực, cùng Lục An thần quản lý sòng bạc dưới cờ rất tốt, không ngừng kiếm linh thạch cho hắn. Nghe Tần Lục khen ngợi, Lã Hiên cười nói, môn chủ, những yêu thú này nhìn như cũng không có gì đặc biệt không được hinh suất dắt sạch trước rồi nói. Tần Lục nhắc nhở, rõ. Lã Hiên đáp, chiến đấu vẫn tiếp tục, Tần Lục tập trung thao túng, viên nguyệt phong nhận, hóa pháp khí này thành vầng trăng sáng chói mắt xẻ ra những đường vòng cung lăn lệ trên không trung, mang theo tật phong cắt chém liên tục. Ân. Lúc mọi người đang chiến đấu hăng say, Tần Lục bỗng nhiên nhướng mày, cảm giác tim đập nhanh sông lên đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một con yêu thú hình chim đang đáp xuống từ không trung. Mỏ chim lóe ra quang mang mãnh liệt, uy lực 10 phần, nhị dây hậu kỳ yêu thú. Xùy, Mỏ nhọn của yêu thú mang theo linh lực cường đại, đâm thẳng vào màn sáng. Sau đó đột nhiên kéo mạnh. Xé toạc màn sáng thành một lỗ hổng nhỏ, yêu thú hình chim thấy vậy, thân thể uốn éo, bay vào trong qua vết nứt trên màn sáng. Biến cố bất thình lình này khiến mọi người giật nảy mình, tuy bọn hắn không nhìn ra tu vi cụ thể của con yêu thú này, nhưng việc nó có thể một kích xuyên thủng pháp trận đã đủ để chứng minh sự cường đại của nó, hoàn toàn không phải thứ bọn hắn có thể ngăn cản. Con đại điểu này có hình thể khổng lồ, lông vũ màu sắc quái dị, phần đầu màu xanh đậm Đỉnh đầu có vân dày màu tối, mũi cánh dài lại cứng rắn, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, mỏ chim lại càng cứng rắn không gì sánh được. Tần lục nhận ra ngay, đây là một con yêu thú nhị giai hậu kỳ, ám thanh tước, chuyển chuyển, chỉ thấy, ám thanh tước, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, đột nhiên đánh về phía các tu sĩ luyện khí ở phía dưới, nghiệt xúc to gan, tần lục đột nhiên gầm lên giận dữ, thân thể lượn vòng giữa không trung, sau đó triển khai toàn bộ tốc độ, bay nhanh về phía. Ám thanh tước, yêu thú nhị giai hậu kỳ đối đầu với tu sĩ luyện khí có thể dễ dàng nghiền ép, huống chi là loài chim yêu thú có thể phi hành. So sánh ra, luyện khí kỳ căn bản không có năng lực phản kháng. Đông đảo tu sĩ luyện khí thấy, ám thanh tước, bay nhào về phía mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhào nhào thay đổi phương hướng pháp khí và thôi động phù lục, đồng loạt bắn về phía, ám thanh tước, chỉ là, loại công kích này sao có thể làm bị thương, ám thanh tước. Chỉ thấy nó dùng đôi cánh cứng rắn bao trùm toàn bộ thân thể Tất cả công kích của mọi người đều không thể xuyên thấu qua đôi lông vũ như kim loại kia Thân hình nó hơi dừng lại Sau đó tiếp tục lao về phía trước Mục tiêu công kích của ám thanh tước Rõ ràng là tu sĩ gầy yếu trong đoàn người của tần lục Kẻ đã dùng cung làm pháp bảo công phạt Tu sĩ gầy yếu vừa rồi đã bắn tên làm bị thương rất nhiều đồng loại của nó Nó đều nhìn thấy toàn bộ quá trình Giờ phút này sau khi tiến vào nó liền tìm đến tu sĩ gầy yếu đầu tiên để trả thù, mà tu sĩ gầy yếu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trên mặt không có một tia e ngại, dùng sức kéo căng dây cung, tụ lực bắn ra một mũi tên đầy uy lực, hưu mũi tên nhắm thẳng vào mắt của ám thanh tước, từ dưới bắn lên, tốc độ cực nhanh, đáng tiếc tốc độ này trong mắt yêu thú nhị giai hậu kỳ vẫn là quá chậm chạp, chỉ thấy ám thanh tước nghiêng đầu một chút, liền dễ dàng tránh được mũi tên. Lúc này, mỏ chim của Ám Thanh Tước đã đến rất gần lồng ngực của tu sĩ gầy yếu, gần ngay trước mắt, bang, một tiếng kim thiết va chạm đột nhiên vang lên, hai bên va vào nhau đinh tai nhức óc, khiến người ta kinh hãi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính là Tần Lục kịp thời đuổi tới, dùng trường kiếm trong tay ngăn lại một kích hung hãn này, "Đi tu bổ lỗ hổng đi, ta tới đối phó nó." Tần Lục nhanh chóng nói, sau đó ném ra mấy tấm tu phục phù, cho tu sĩ gầy yếu nói xong, linh khí trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt, kích thích kiếm khí mềm mại của thiết các thuật bao trùm toàn thân kiếm, đồng thời cổ tay dùng sức toàn lực bổ xuống. hưu, một kiếm này hóa thành một đạo kiếm khí, mang theo uy thế không gì sánh được, ầm ầm rơi xuống. bất quá, ám thanh tước phản phất như sớm biết trước được nguy hiểm, đầu nhanh chóng co lại, miễn cưỡng tránh thoát một kiếm này. ầm ầm, kiếm khí rơi xuống, chém vách tường phía dưới thành hai nửa, xuất hiện từng đạo vết nứt. Đá vụn bay tán loạn, tòa tường thành sừng sững mấy trăm năm ầm ầm sụp đổ. Chuyển. Ám Thanh Tước bay nhanh lên không trung, vậy mà lại bắt đầu chạy trốn, nó dường như không ngờ thực lực của Tần Lục lại cường đại như thế, nó căn bản không phải đối thủ. Còn muốn chạy? Tần Lục hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm kiếm bay lên không, ngân xa kiếm trong tay vung vẩy đến cực hạn, đao quang kiếm ảnh lập tức hiển hiện. Từ khi tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ, tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều. Cho dù đối mặt với yêu thú cao hơn một cấp bậc, hắn cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn nhanh hơn không ít. Tần lục nhanh chóng tiếp cận, ám thanh tước, và tiến hành cận chiến. Dưới thực lực cường hãn của tần lục, con yêu thú nhị giai hậu kỳ này chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Không đến một lúc, ám thanh tước, đã bị tần lục chém ra rất nhiều vết thương, lông vũ và máu tươi bay đầy trời, không ngừng rơi xuống đất. Chuyển Ám thanh tước, đột nhiên rít lên một tiếng. Thân hình đột nhiên chuyển hướng, đôi cánh vỗ mạnh, bay thẳng về phía Tần Lục, tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn ba phần, đôi cánh cứng rắn chém về phía Tần Lục như vũ bảo. Hừ, Tần Lục lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, tay trái đẩy ra, một lá trắng linh khí bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn. Bành, linh khí thuần do, hộ thuần thuật, hình thành bị, ám thanh tước, công kích toàn lực, chỉ kiên trì được một hơi thở liền vỡ nát. Thời gian tuy ngắn, nhưng đối với Tần Lục mà nói đã đủ. Chỉ thấy tần lục chỉ thiên một tay Sau đó ngón tay mang theo lôi quang màu tím đột nhiên vạch xuống ầm ầm Một đạo lôi điện như cục trụ xuất hiện Đánh thẳng vào Ám thanh tước Chiêu này chính là Lôi kích thuật Lôi điện mạnh mẽ tạo thành thế công Khiến Ám thanh tước Thét thảm một tiếng Thân thể trong nháy mắt trở nên cháy đen Tuy thân thể nó rất cứng rắn Nhưng bị lôi điện đánh trúng vẫn tản ra một mùi khét Nhưng một kích này còn chưa đủ khiến Ám thanh tước Hôn mê Tần lục nhanh chóng tiếp cận, phun ra một luồng hơi lạnh về phía, ám thanh tước. Băng khí thuật, băng khí lạnh thấu xương tiếp xúc với, ám thanh tước, không có linh khí ngăn cản, thân thể nó tức thì biến thành một pho tượng băng, bất động giữa không trung. Lúc này, tần lục đã tới bên cạnh nó. Phanh, hắn dễ dàng chém đứt đầu pho tượng băng, khiến nó đầu lìa khỏi cổ. Yêu thú nhị giai hậu kỳ, ám thanh tước, bỏ mạng tại chỗ. Hô, thấy yêu thú bỏ mạng, tần lục thở vào một hơi, bình ổn lại tâm tình kích động. Giờ hắn đã hiểu rõ hơn về thực lực của mình, đối đầu với yêu thú nhị giai hậu kỳ, chỉ cần hơn 20 hiệp, liền có thể dễ dàng giải quyết. Xuy xuy xuy, tần lục tùy ý vạch ra vài đường kiếm khí, thi thể, ám thanh tước, lập tức bị chia làm mấy khối. Hư, tần lục vung tay, thu toàn bộ thi thể vào, túi trữ vật. Vật liệu trên người yêu thú nhị giai cao giai đều có giá trị không nhỏ. Tần Lục tự nhiên muốn chiếm làm của riêng. Thu thập xong thi thể, Tần Lục cúi đầu nhìn xuống chiến trường phía dưới. Hắn phát hiện vết nứt bị ám thanh tước phá hư vừa rồi đã được tu sĩ gầy yếu chữa trị xong. Vài con yêu thú nhất giai xông vào ngoài ý muốn cũng đã bị mọi người vây công tiêu diệt. Điều này khiến Tần Lục thở vào nhẹ nhõm. Trên chiến trường, hết thảy lại trở về trạng thái ban đầu. Tất cả mọi người đang bảo vệ thành trì phường thị, không ngừng công kích yêu thú bên ngoài. Bên ngoài màn sáng, giờ phút này thi thể yêu thú đã chất thành núi, số lượng nhiều đến mức gần như lấp kín tầng màn sáng phía dưới. Bất quá, những điều này đều không ảnh hưởng đến việc yêu thú dẫm lên thi thể đồng bạn, vẫn như cũ không chút kiên kỵ cắn xé màn sáng. hai Nhiều thi thể yêu thú như vậy, xem ra trong khoảng thời gian này việc buôn bán thịt thú trại hẳn là ế ẩm, tầng lục thầm cảm thán. Lập tức, hắn nghiêng đầu, mang theo ánh mắt quan tâm nhìn về phía chiến trường bên phải. Đó là vị trí của Cố Nguyệt. Nhìn sang, chỉ thấy Cố Nguyệt đứng giữa không trung, không tham gia chiến đấu, trong ánh mắt nàng dường như mang theo vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, nàng phát giác được ánh mắt của Tần Lục, lập tức quay đầu lại, hai người nhìn nhau. Tần Lục, những yêu thú này dường như có chút không đúng. Cố Nguyệt dùng phương thức truyền âm nhập mật, nói cho Tần Lục suy nghĩ của mình. Tần lục vội nói, có gì không đúng, không nói rõ được, chỉ là có chút cảm giác ách. Tần lục nghẹn lời, không biết nên nói gì. Ha ha ha. Tiếp tục nào, tiểu gia còn chưa chơi chán, lúc này, tiếng cố sáng cười to kêu gào truyền đến tai hai người. Điều này lập tức thu hút ánh mắt của tần lục và cố nguyệt chuyển sang phía bên cạnh. Chỉ thấy cố sáng giờ phút này cầm một pháp khí hình ống tròn, vừa hô to muốn yêu thú đầu hàng, vừa công kích yêu thú bên ngoài màn sáng. Thần sắc cực kỳ hưng phấn. Tần lục còn chưa kịp nhìn kỹ, tiếng khương cách hét lớn đột nhiên vang lên giữa không trung. Chư vị, tường thành phía đông báo nguy. Trúc cơ ở vị trí ba, bốn tường thành nam bắt mau chống tiếp viện. Nghe vậy tần lục trong lòng siết chặt, lập tức quay đầu nhìn Cố Nguyệt. Trong đó vị trí thứ ba tường thành nam, chính là vị trí của Cố Nguyệt. Nghe được khương cách triệu hoáng, Cố Nguyệt quay đầu nhìn về phía tần lục, khẽ gật đầu, ra hiệu một ánh mắt an tâm, truyền âm nói đừng lo lắng. Ta qua đó xem một chút, ngươi giúp ta trông coi chiến tuyến. Ân. Uhm. Tần Lục thần sắc ngưng trọng gật đầu, sau đó ngẩng đầu bổ sung thêm một câu, nhất định ngươi phải chú ý an toàn. Cố Nguyệt mỉm cười, lập tức thân hình khẽ động, nhắm hướng Đông Tường thành phương hướng bay nhanh. Cùng nàng làm tương tự, còn có ba người, bọn hắn từ riêng phần mình đầu tường bay ra, nhìn tu vi đều là trúc cơ trung kỳ. Quả nhiên Đông thành khu áp lực lớn nhất, xem ra xông vào không ít yêu thú, nơi đó cửa hàng sợ là đều gặp tai ương. Tần Lục liếc mắt nhìn sang bên kia. Lúc này đông thành khu, bụi đất tung bay, khắp nơi đều là ánh sáng chói mắt. Tiếng người la hét cùng tiếng yêu thú gào rống liên tiếp không ngừng vang lên, nối liền nhau. Nhìn thoáng qua, Tần Lục liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía trước mặt mình chiến trường. Mà lần này hắn chẳng những cần chuyên chú phòng tuyến của mình, ngay cả phòng tuyến của Cố Nguyệt cũng cần phải để ý tránh cho có yêu thú xé rách pháp trận màn sáng, xông thẳng vào. Hắn điều khiển. Viên Nguyệt Phong nhận, không ngừng chém giết yêu thú bên ngoài lồng ánh sáng, đồng thời cũng bay lượn trên không trung, quan sát hai đường chiến cuộc biến hóa. Yêu thú vẫn như cũ là liên tục không ngừng đánh tới, khiến tu sĩ ở đây thần kinh căng thẳng, áp lực cực lớn. Tần lục lúc này cũng là cao mày, tại liên tục mấy lần xuất thủ sau, tu phục phù, trong tay hắn đã còn thừa không có mấy. Phải biết, nếu như chậm trễ tu bổ lại khu vực phát trận tổn hại, Màn sáng kia cũng rất dễ dàng tạo thành lỗ hổng, nếu bị yêu thú xông tới, vậy thì các tu sĩ chỉ còn cách đối mặt chém giết như thế, đến lúc đó nhất định thương vong thảm trọng, chư vị, có tu bổ phù lục thì mau lấy ra, lại che giấu, đợi lát nữa tất cả mọi người phải chết. Tần lục lúc này đối với tu sĩ ở đây lớn tiếng nhắc nhở. Hắn vừa kêu lên, lập tức làm không ít tán tu sắc mặt cứng đờ, lộ ra vẻ khó xử. Phải biết, tu phục phù. Thế nhưng là rất đắt, mỗi một tờ đều tốn mười mấy khối linh thạch. Bất quá, bọn hắn cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc, nghe được tần lục nhắc nhở sau, nhao nhao từ trong ngực lấy ra phù lục, đập vào trên màn sáng pháp trận. Tại mọi người cố gắng, sắc màu phòng ngự màn sáng trở nên càng thâm thúy hơn, chỗ tổn hại tự hồ cũng khôi phục bảy tám phần. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh, trên chiến trường chiến đấu chưa bao giờ dừng lại, tại chúng tu sĩ đồng lòng công kích, Yêu thú ngoài trận liên tiếp ngã xuống Bất quá Yêu thú tự hồ vô cùng vô tận Vẫn như cũ là liên tiếp không ngừng mà trùng kích tiến lên Hai bên lâm vào giàn co Thời gian từng giây từng phút trôi qua Mà một lúc sau Không ít tu sĩ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu linh khí khô kiệt Thế công của bọn hắn đã không còn mạnh mẽ hữu lực như ban đầu Lúc này đánh vào yêu thú trên thân Cũng chỉ có thể vạch ra một đạo vết thương nhẹ Tiếp tục như vậy có thể không ổn cần thay phi nghỉ ngơi mới được, giữa không trung tần lục quan sát trạng thái đám người sau trong lòng đạt được kết luận này sau một khắc, hắn quyết định thật nhanh thân hình khẽ động bay vọt đến giữa không trung quát lớn, hiện tại thay phiên hai đội giao thế công kích luyện khí 8 tầng cùng 9 tầng tu sĩ tiếp tục công kích còn lại tu sĩ trở về đầu tường phục dụng đang dược nghỉ ngơi rõ, nghe vậy, rất nhiều luyện khí tầng 7 tu sĩ đang khổ cực chèo chống trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên cùng nhau lui về phía sau Từng tu sĩ hiệu suất rất nhanh, nhận được mệnh lệnh sau, lập tức trở về đến đầu tường ngồi xuống điều tức. Mà còn lại luyện khí 8 tầng cùng 9 tầng tu sĩ vẫn tiếp tục công kích. Trải qua một đoạn thời gian liều mạng tiến công, số lượng yêu thú giảm xuống không ít. Tuy nói ngoài trận thoạt nhìn vẫn 10 phần chen chút, nhưng so với lúc trước, tần suất tiến công đã giảm xuống rất nhiều. Cho nên coi như hơn phân nửa tu sĩ đột nhiên lui về điều tức, vấn đề cũng không phải rất lớn. Sư, tần lục bỗng nhiên ném ra một tấm nhị dai phù lục. Phù lục ở giữa không trung huyển hóa thành một con mảnh hổ, trực tiếp đem một đầu yêu thú cấp hai ngoài trận bổ nhào, miệng lớn gặm cắn. Làn da cứng cỏi của con yêu thú kia trong nháy mắt bị cắn phá, máu me đầm đìa, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, đòn công kích của đạo phù lục này cũng không bền bỉ, mấy tức sau đó, linh khí mảnh hổ liền theo gió tiêu tán mà sinh mệnh lực của yêu thú cấp 2 ương ngạnh hung hãn không sợ chết, ngã xuống một hồi lại tiếp tục bò lên, bổ nhào tiến lên tiếp tục cắn xé màn sáng. Thật sự là phiền phức, Tần Lục hơi nhướng mày, lại lần nữa phát ra một kích công kích. Hắn thân là tiểu đội trưởng, tự nhiên không có lui ra phía sau nghỉ ngơi, mà là một mực duy trì cường độ cao công kích. Tiền bối. Vật tư chiến lược đã đưa đến, đột nhiên, một thanh âm từ sau lưng hắn truyền đến. Tần lục nhìn lại, phát hiện người tới mặt tru tà môn pháp bào, hiển nhiên là đội viên đội tuần tra phường thị. Hô, tần lục vung tay lên, đem, túi trữ vật của người này gỡ xuống, sau khi nhận lấy lập tức thò vào niệm lực, xem xét. Một phen kiểm tra sau, hắn phát hiện trong, túi trữ vật, có thật nhiều đan dược cùng phù lục, mà điều làm hắn mừng rỡ nhất chính là, bên trong còn có không ít, tu phục phù, tần lục thấy thế, không nói hai lời, phi thân lên. Đem vật tư trong, túi trữ vật, toàn bộ phân cho đông đảo tu sĩ ở đây. Tăng cường sức chiến đấu của mọi người. Thu được vật tư tiếp tế, trên mặt mọi người thần sắc thư giãn không ít, những thứ này có thể xoa dịu áp lực phòng thủ của mọi người. Môn chủ, có chút yêu thú lui. Lã hiên ở một bên đột nhiên hô. Ân, nghe vậy, tần lục vội vàng quay đầu, nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy bộ phận hậu phương yêu thú nguyên bản vây công đông đảo bắt đầu lui lại, theo đường cũ trở về. Mà vị trí chúng lui lại, chính là phía đông tường thành, nhìn thấy một màn này, tần lục trong lòng lập tức dự cảm không tốt. Yêu thú giờ phút này tiến đến đông thành. Chẳng lẽ lỗ hổng phía đông còn chưa được sửa chữa tốt? Mà khi nghi vấn này của tần lục vừa mới xuất hiện, trên bầu trời đột nhiên lại truyền đến lời nói của Khương Cách. Đông thành khu báo nguy. Tu sĩ trúc cơ nhanh chóng đến giúp, nghe vậy tần lục sắc mặt lập tức trầm xuống. Đi bốn tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thế mà còn không có xử lý tốt tao loạn bên kia, bây giờ còn đang cầu viện, mà lại không có nói rõ số lượng viện trợ cụ thể, chắc hẳn nơi đó đã là cực độ gian nan, cố nguyệt tần lục trong lòng quấn lên, thân hình lập tức trôi nổi tại không, nhìn thoáng qua bên ngoài màn sáng đã không còn nhiều yêu thú cấp 2, quay đầu lại, nói với cố sáng, tiểu sáng, ta đi viện trợ đông thành khu, nơi này liền giao cho ngươi cố sáng sảng khoái đáp ứng. sau đó tần lục liếc nhìn bốn người tần môn phía dưới, lục an thần, nhiếp phong, lã hiên, thích hiểu phượng mấy người đều là một mặt muốn nói lại thôi. hiển nhiên bọn hắn đối với quyết định tiến đến trợ giúp đông thành khu này của tần lục mười phần lo lắng. tần lục khẽ vuốt cầm, ra hiệu mọi người không cần lo lắng, sau đó lập tức quay người, nhắm hướng đông thành khu, nhanh chóng bay đi. thân hình của hắn xẹt nhanh trên không phường thị. Mà cùng hắn làm tương tự còn có năm tên tu sĩ, mọi người cùng nhau tiến đến trợ giúp. Chiến trường của đám người đều giống nhau, đều là yêu thú đột nhiên giảm bớt, cùng nhau nhắm hướng đông tường thành chuyển di. Tất cả mọi người biết, nếu như giờ phút này còn không dốc hết toàn lực, cái kia nên đón đám người chỉ có một con đường chết. Đánh tới hiện tại, mọi người đã bị cột chặt vào cùng một thuyền. Tần lục khoái tốc đi vào đông thành khu, lúc này hắn mới nhìn rõ tình hình nơi đây. Chỉ thấy màn ánh sáng trên không tường thành đông vỡ ra một cái lỗ thủng lớn, không ít yêu thú đều thông qua lỗ hổng kia xông tới. Mà tại bên cạnh lỗ thủng, còn có không ít tu sĩ trúc cơ đang cùng yêu thú lơ lửng chém giết. Đông thành khu đúng là có dấu hiệu sắp sụp đổ, tần lục vừa tới nơi này, vội vàng bắt đầu liếc nhìn chiến trường. Rất nhanh, hắn ở phía dưới một con đường, tìm được thân ảnh mảnh mai của cố nguyệt. Nàng lúc này, đang cùng một con yêu thú cấp 2 chém giết. Hai bên đánh nhau trực tiếp hủy không ít kiến trúc trên đường, một mảnh hỗn độn. Tần lục thấy thế, không chần chờ chút nào, thân hình đột nhiên lao về phía Cố Nguyệt, đối thủ của Cố Nguyệt là một loại yêu thú giống hổ. Con yêu thú này thân dài đến 3-4 trượng, thân thể có vàng đen trắng xen kẽ tứ chi tráng kiện vô cùng, hai chiếc răng nanh giống như hai thanh trường kiếm sắc bén. Mà đáng sợ nhất là khuôn mặt của nó, giống như ác ma từ 18 tầng địa ngục bước ra, giữ tận đáng sợ. Đây chính là yêu thú nhị giai hậu kỳ, quỷ diện hổ, giờ phút này, cố nguyệt thân là trúc cơ trung kỳ đối đầu với, quỷ diện hổ, hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi nào. Bất quá, nàng vẫn dựa vào thực lực cường hãn của bản thân, miễn cưỡng cùng nó bất phân thắng bại. hưu tần lục thân thể cấp tốc hạ xuống, nắm chặt quyền trái, dùng sức vung lên hung hăng đánh ra, quanh, cuồng phong gào thét mà ra, trực tiếp đánh về phía, quỷ diện hổ, có hình thể to lớn kia bất quá, với cảnh giới nhị giai hậu kỳ, quỷ diện hổ có năng lực phản ứng đương nhiên sẽ không quá kém. Khi Tần Lục xông tới tập kích, nó đã phát giác được có người tới gần, đồng thời một mực duy trì cảnh giác cao độ. Lúc Tần Lục đánh ra một quyền, nó đột nhiên lùi về phía sau, muốn tránh né chiêu công kích uy lực mạnh mẽ này. Nhưng đáng tiếc, Cố Nguyệt không định để nó làm như vậy. Chỉ thấy Cố Nguyệt vung vẩy trường thương, tàn ảnh hiển hiện, hiện Vô số thương ảnh phản phất như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi xuống, đánh vào thân thể yêu thú. Những công kích này tuy không thể tạo thành trọng thương cho nó, nhưng thực sự đã làm chậm tốc độ di chuyển của nó. Phanh, năm ngón tay của Tần lục hợp kích, đạn chỉ thuật, hung hăng đánh trúng phần bụng, quỷ diện hổ, gào. Một tiếng kêu đau đớn. Một chiêu này lập tức phá vỡ phần bụng của yêu thú, lộ ra bên trong thịt thú vật đỏ tươi đẫm máu. Thật là lợi hại lực phòng ngự, tần lục thấy thế, không khỏi thầm than một câu. Một kích này, hắn có thể tùy tiện đánh nát một ngọn núi, thậm chí có thể oanh ra một cái hố to sâu hơn 10 mét trên vách đá, mà bây giờ lại chỉ có thể lưu lại một vết thương nhẹ trên thân yêu thú nhị giai hậu kỳ. Hắn dù có giao diện thuộc tính trợ giúp, có thể đem một chút pháp thuật cấp thấp tăng lên tới cực hạn, nhưng cuối cùng hiệu quả vẫn có hạn. Khi đối mặt với yêu thú nhị giai hậu kỳ, không thể nào lại giống như trước, một kích miểu sát. Bất quá, cho dù là như vậy, chiêu đạn chỉ thuật này của Tần Lục vẫn khiến Cố Nguyệt giật nảy mình. Nàng không ngờ Tần Lục lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Quỷ Diện Hổ như vậy. Nhưng nàng phản ứng cũng cực nhanh, lập tức hét lớn một tiếng, cùng tiến lên, "Tốt, Tần Lục đáp ứng ngay, cổ tay rung lên, ngân sa kiếm, toàn lực thi triển, hôi ảnh kiếm pháp, xông tới chém giết, Quỷ Diện Hổ Xấu xí vô cùng Trong chốc lát Cố Nguyệt nắm lấy một thanh trường thương xích hồng Tần lục tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc Hai người vây đánh Quỷ diện hổ Xuy Xuy Xuy thân thể Quỷ diện hổ Không ngừng nhận lợi khí cắt chém Máu tươi cùng thịt thú vật liên tiếp phun ra ngoài Hình thể nó quá mức khổng lồ Khiến cho tính linh hoạt giảm đi nhiều Tần lục thậm chí không cần quá mức Chuyên chú cũng có thể đã thương nó Dưới công kích hợp lực của hai người, động tác của Quỷ Diện Hổ dần dần chậm chạp. Mà đúng lúc này, nó đột nhiên xoay chuyển thân hình, đột nhiên trở lại, mở ra cái miệng rộng dữ tợn, hoang miệng tràn ngập mùi tanh mang theo răng nanh sắc bén, cắn thẳng vào Cổ Cố Nguyệt đang truy kích phía sau, đáng giận, Tần Lục thấy vậy, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất ngăn cản chiêu này, bất quá, lo lắng của hắn là dư thừa. Chỉ thấy Cố Nguyệt uốn éo thân thể dễ dàng tránh thoát, quỷ diện hổ, phản công trước khi chết. Đồng thời khi đang tránh né, nàng bước ra, quay đầu đâm một cái, sử xuất một chiêu, hồi mã thương, ẩn chứa linh khí, đâm thẳng vào cổ, quỷ diện hổ, xùy, một tiếng, đầu thương sắc bén xuyên qua làn da cứng cỏi, chui vào cổ họng của nó, máu tươi lập tức cuồn cuộn phun ra. Quỷ diện hổ, bị một đòn nghiêm trọng, thân thể lập tức cứng đờ, thất tha thất thẻo. Mà lúc này, Tần lục đã đuổi tới bên cạnh, hưu, một kiếm ẩn chứa linh lực, thiết các thuật, cực tốc hiện lên, xùy, quanh, trong nháy mắt, đầu, quỷ diện hổ, bay lên trời, thân thể không đầu ầm vang ngã xuống từ không trung, chấn động một mảnh tro bụi. thấy thế, tần lục nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân ảnh cấp tốc rơi xuống đất từ không trung. Ách, ngươi chừng nào thì biến mạnh như vậy. Cố Nguyệt mang theo chút nghi hoặc đi tới bên cạnh tần lục. A, là như vậy. Ta vừa mới tấn thăng trúc cơ trung kỳ, còn chưa kịp nói cho ngươi, Tần lục vừa cầm kiếm cắt chém thi thể, quỷ diện hổ, vừa đơn giản đáp lại. Nghe vậy, cố nguyệt lộ ra vẻ phức tạp. Sao có thể nhanh như vậy, đối với Tần lục, nàng nhớ rất rõ ràng. Lúc trước, vì để cho trận trộn đồ ở phường thị diễn ra giống thật hơn, nàng thường xuyên đi hấp dẫn đội tuần tra của phường thị truy đuổi, rồi lợi dụng một pháp khí phá trận để ẩn nấp bốn phía. Trong một lần tránh né, nàng lẻn vào trong viện của Tần lục, lúc này mới có lần đầu gặp mặt. Lúc đó, ấn tượng của nàng đối với Tần lục chẳng qua là cảm thấy đây là một tán tu đê dai có tính cách có chút cảnh giác. Không ngờ lần sau gặp mặt, hắn đã đến sát vách nhà mình, còn cứu được mạng đệ đệ tiểu sáng của nàng ở đông đầu lĩnh. Mà bây giờ, điều khiến cố nguyệt kinh ngạc là, Tần lục trong đêm gặp mặt đó vẫn chỉ là một tên tán tu tinh thần sa súc luyện khí tầng 4, hiện tại tu vi đã cao tới trúc cơ trung kỳ. Thậm chí đã đuổi kịp nàng ai, xem ra danh thiên tài của ta ở gia tộc, có chút không phó thật ra thì, Cố Nguyệt âm thầm thở dài một tiếng. Mà khi nàng còn đang suy nghĩ, Tần Lục đã đem thi hài, quỷ diện hổ, to lớn kia phân giải xong, đem những vật liệu trân quý thu nhập vào trong, túi trữ vật. Tần Lục nhìn về phía Cố Nguyệt, nói, những tài liệu này ta cầm trước, chúng ta sau khi chiến đấu lại chia đều, như thế nào, ách, tốt, lời nói của Tần Lục khiến Cố Nguyệt lấy lại tinh thần. Những đầu liếc nhìn nhau, tiếp theo gật đầu đáp ứng. Vậy chúng ta đi giúp bọn hắn đi, nói xong, Tần Lục lại lần nữa từ mặt đất bay lên, hướng về phía trên nơi đang giao chiến, bên ngoài màn sáng phía đông tường thành tụ tập đông đảo yêu thú cường đại, khiến cho nơi này chốn cự áp lực cực lớn, mà theo lòng phòng ngự bị phá một lỗ lớn, tình cảnh của bọn hắn càng ngày càng không ổn. Bất quá, dưới sự chỉ huy của Khương Cách, không ngừng có tu sĩ rút cơ chạy đến trợ giúp, song phương triển khai đại chiến. Cuối cùng bỏ ra gần nửa canh giờ, năm tên tu sĩ rút cơ bỏ mạng, đám người rốt cục đem tất cả yêu thú xông vào chém giết gần như không còn, cũng đem lỗ thủng màn sáng bị phá lấp lại. Mắt thấy yêu thú cấp 2 bên ngoài càng ngày càng ít, không ít tu sĩ rút cơ cũng nhịn không được thở dài một hơi, miễn cười với nhau. Chỉ cần yêu thú cấp 2 chết hết, vậy đám yêu thú nhất giai còn lại căn bản không lật nổi sóng gió gì. Tần Đạo Hữu, không ngờ ngươi dữ dội như vậy. Thế mà có thể lấy tu vi trúc cơ trung kỳ giết chết yêu thú nhị giai hậu kỳ, một tên tu sĩ trúc cơ râu ria sồm xoàm vỗ vỗ vai Tần Lục, tươi cười nói. Trâu đạo hữu quá khen, vừa rồi ta cùng trâu đạo hữu cùng nhau chiến đấu, đây mới thực sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nha, Tần Lục cười chắp tay đáp lại một câu. Nam nhân trung niên thân hình khôi ngô, râu ria lộn xộn trước mặt, chính là trâu xương rất có danh khí ở phường thị. Trong chiến đấu vừa rồi, Hai người bọn họ liên thủ đánh chết một đầu yêu thú nhị giai hậu kỳ, hiện tại miễn cưỡng được cho là có qua mệnh giao tình. Hắc! Sau trận chiến này, chúng ta nhất định phải nâng cốc ngôn hoang A, A đúng rồi. Đến lúc đó khai tông đại điển của ta, ngươi cũng nhất định phải tới A. Châu Sương cười lớn phóng khoáng nói. Tần Lục cười khẽ trả lời, đây là tất nhiên. Đến lúc đó ta sẽ mang theo lễ đăng, quanh, Tần Lục còn chưa nói xong. Một tiếng nổ ầm ầm liền đánh gãy lời hắn Một tiếng vang này chấn động biến phường thị Vô cùng vang dội Khiến cho tất cả mọi người giật mình Nhao nhao quay đầu nhìn về phía tây phường thị Tần lục cũng lập tức quay đầu quan sát Chỉ thấy Trên tường thành phía tây của phường thị Có một mảnh sương mù màu đỏ chậm chạp tràn ngập ra Mà những tu sĩ nguyên bản thủ vệ ở đó Thì đang kinh hoàng chạy tán loạn Mà làm người ta kinh ngạc nhất là Phát trận màn sáng bên kia Giờ phút này đã biến mất hơn phân nữa. Rất rõ ràng, tiếng vang vừa rồi chính là nguyên nhân chủ yếu khiến màn sáng biến mất, uy uy, tình huống như thế nào, không, sương mù này tựa như là máu, chờ chút. Cái này không phải là, các tu sĩ ở phía đông tường thành thấy cảnh này, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thứ sương mù màu đỏ đầy trời này, bọn hắn cũng không lạ lẫm, sao lại thành như vậy, tầng lục giờ phút này cũng tái nhật thần sắc, cắn chặt răng nhìn chầm chầm sương mù đỏ đang phiêu lãng trên bầu trời hắn đã từng thấy qua thứ này ngay tại đại liệt vương triều sương mù màu đỏ này xuất hiện liền đại biểu cho huyết tu một màn này khiến những tu sĩ đang chém giết yêu thú phải dừng động tác vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi những kẻ kiếm cơm ở bạch ngọc phường ít nhiều đều biết chút chuyện liên quan đến tà tu khi nhìn thấy đám huyết vụ quỷ dị này họ liền nghĩ ngay tới hai chữ huyết tu Huyết tu là một loại tà tu tăng tiến tu vi bằng cách hút máu, cũng chính là loại tu sĩ gần đây nổi lên khắp nơi, gây họa loạn trong khu vực của Chu tà môn. Huyết vụ đầy trời dần tan đi, bên trong lấp ló hơn 30 bóng người, một cổ khí tức trợn người bắt đầu lan tràn khắp phường thị. Cố Nguyệt và Tần Lục vai sánh vai lơ lửng giữa không trung, hai người nhìn huyết vụ dần biến mất, sắc mặt nặng nề. Cố Nguyệt chậm rãi thở dài, quả nhiên là thế, Tần Lục không nhìn ngang, nhìn chằm chằm tình huống bên kia, giọng ngưng trọng nói: đây chính là điểm ngươi cảm thấy không đúng vừa rồi sao? Ân, đúng vậy. Những yêu thú này điên cuồng trên mặt, không sợ sinh tử, khát vọng huyết dịch cực độ, không giống yêu thú bình thường. Chỉ là ta không ngờ lại liên quan tới đám huyết tu này. Ai? Trận chiến này không dễ đánh a. Tần Lục khẽ thở dài một hơi. Sự cường đại của huyết tu, hắn từng được chứng kiến khi còn ở Đại Liệt Vương triều. Khi đó. Tên tà tu trung niên không những có nhiều pháp khí mà đan dược, phù lục cũng rất phong phú, thực lực chiến đấu còn mạnh hơn tu sĩ bình thường không ít. Ngay cả tầng lục cũng không thể lập tức bắt được tên huyết tu kia. Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường khác, hẳn là căn bản không phải đối thủ. Hún chi, đám người vừa trải qua một trận ác chiến với yêu thú, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ lại phải đối mặt với huyết tu, quả nhiên là thái sơn ác noãn. Hừ, Khương Cách bỗng hừ lạnh một tiếng, cả người lao đi với tốc độ cực nhanh về phía Tây. Thấy Khương Cách làm vậy, các tu sĩ lập tức nhìn nhau, không biết có nên đuổi theo hay không. Nhưng rất nhanh, liền có người làm gương. Người này chính là Trâu Sương, chỉ thấy hắn dơ cao chùy đen trong tay, thân hình khẽ động theo sát sau Khương Cách, miệng còn hô lớn, mọi người mau đuổi theo Khương Phương Chủ. Yêu thú đã không còn gì đáng ngại, chúng ta cùng nhau ra tay. Xử lý đám công tép nhảy nhép tà tu này, thấy trâu xương kêu gọi và hành động, không ít tu sĩ nhau nhau hưởng ứng, lập tức bám theo. Có vài tu sĩ trúc cơ còn mang vẻ mặt kiên quyết. Tần Lục và Cố Nguyệt liếc nhau. Muốn đi sao? Cố Nguyệt thăm dò hỏi. Tần Lục quay đầu nhìn về phía huyết vụ dần tiêu tán kia, trịnh trọng gật đầu nói, đương nhiên, hắn căn bản không thể trốn tránh, tất cả hảo hữu và gia sản của hắn đều ở đây. Hắn không thể vứt bỏ đồng bạn, một mình đào vong tham sống sợ chết. Vì bảo toàn tính mạng của mọi người, hắn phải bắt đầu liều mạng. Tần Lục và Cố Nguyệt cùng khởi hành, đuổi theo bóng dáng khương cách. Mà ngoài bọn họ, số người có hành động tương tự cũng không ít, chừng hơn 10 tu sĩ trúc cơ từ bốn phương tám hướng tụ lại giữa không trung. Yêu thú đều lui rồi, trong lúc phi hành, Cố Nguyệt liếc nhìn bên ngoài màn sáng, nói ngắn gọn. Chỉ thấy thú triều vốn vây khốn bốn phía, giờ phút này tất cả đều ngừng cắn xé, nhau nhau chuyển hướng, phóng về phía tường thành phía tây, dường như muốn tập hợp ở đó. Xem ra những yêu thú này thật sự có người chỉ huy trong bóng tối, chẳng lẽ lại có yêu thú cấp 3 thật sao? Tần Lục nói, tâm trạng nặng nề. Nếu thật sự có yêu thú cấp 3, giờ phút này trận pháp lại bị phá, cộng thêm đám huyết tu thực lực không rõ, vậy thì đám người sẽ lành ít dữ nhiều. Hẳn là không, nếu có yêu thú cấp 3, đã sớm ra mặt, không cần thiết phải đợi đến bây giờ. Cố Nguyệt đáp Ơn, hy vọng là vậy, đám người đi tới giữa không trung tường thành phía Tây, từng tu sĩ trúc cơ lăng không đứng thẳng, nhìn về phía tầng huyết vụ mờ nhạt phía xa, ai nấy đều mang vẻ ngưng trọng. Huyết vụ không kéo dài quá lâu, sau hai hơi thở khi mọi người đến nơi, liền tan hết, lộ ra bóng người bên trong. Những người này tổng cộng có hơn 30 người. Hình thái khác nhau, trang phục cũng khác nhau Pháp khí sử dụng không hoàn toàn giống nhau Nhìn như một đội quân ô hợp Bất quá bọn hắn cũng có điểm chung Đó là ánh mắt ai cũng mang vẻ tham lam Khói miệng nở một nụ cười nham hiểm Dường như rất mong chờ cảnh tượng tiếp theo Sau khi thấy rõ khuôn mặt những người này Tần lục không nhịn được co rút đồng tử Hắn vậy mà lại thấy một Người quen Đây là một tà tu trung niên Tướng mạo tầm thường mặt lộ vẻ tà mị Điều đáng chú ý nhất là bốn phía bên cạnh hắn có huyết dịch trôi nổi, xoay tròn cực nhanh, người này chính là tà tu áo bào đỏ mà Tần Lục từng giao chiến nửa năm trước tại Đại Liệt Vương Triều. Lại là hắn, Tần Lục thầm nghĩ, hắn là huyết tu, những người này có vẻ hơn phân nửa cũng là huyết tu, chẳng lẽ chuyện hôm nay là bọn hắn mưu đồ đã lâu, vừa nghĩ tới đây, lòng Tần Lục trùng xuống. Nếu chuyện hôm nay thật sự là do huyết tu gây ra, vậy thì đám yêu thú kia hẳn cũng do bọn chúng thao túng huyết ma. Đứng phía trước nhất, Khương Cách đột nhiên giận tím mặt, giơ tay chỉ vào một tà tu áo bào đen trong đám người, phẫn nộ quát, lại là ngươi. Ngươi, thứ chó săn này lại dám đến bạch ngọc phường của ta. Thật sự muốn tìm cái chết phải không? Hắc hắc hắc, trong đám tà tu quái dị, bay ra một tên thanh niên tà tu mặt trắng bệch, vẻ mặt hắn âm hiểm, cười nói với Khương Cách Khương Đại Phường Chủ, tại hạ ngày thường chật vật thực sự là phải cảm tạ ngài chiếu cố. Bất quá hôm nay thì thôi. Cảnh ngài đuổi ta trốn có lẽ phải đổi một chút, nghe được câu nói này của tà tu tái nhật, mọi người đều biến sắc. Mà Tần Lục cũng lập tức thấy trong lòng trầm xuống. Hắn không lạ gì cái tên, Huyết Ma, trước đây từng nghe không ít lần từ miệng các tu sĩ trong phường thị. Huyết Ma, một huyết tu chuyên đối nghịch với Tru Tà Môn, thực lực cao tới trúc cơ hậu kỳ. Mấy năm gần đây, hắn không ngừng phá hoại trong phạm vi của Tru Tà Môn, giết rất nhiều đệ tử Tru Tà Môn, hút máu tu sĩ để tăng tu vi. Hắn là người phi thường âm hiểm xảo trá, tru tà môn quanh năm truy sát, cũng vẫn luôn không thể bắt được người này, còn tổn thất không ít tính mạng đệ tử. Từ đó, hắn leo lên vị trí đầu bản truy nã của tru tà môn. Thuyết ma. Ngươi cho rằng chỉ bằng đám lính tôn tướng cua này, liền muốn ăn hết đông đảo tu sĩ của Bạch Ngọc Phường ta sao? Hương cách phẫn nộ quát. Ha ha ha. Thuyết ma cười âm hiểm. Nguyên bản ta xác thực không có năng lực tới đây, bất quá. Hôm nay ta có các vị huynh đệ tương trợ, phan huynh vận dụng bí pháp thần kỳ giúp ta điều khiển yêu thú, các huynh vận dụng pháp khí giúp ta phá trận mạc, còn có đông đảo huynh đệ hỗ trợ đồng thủ. Hát hát Cương đại phường chủ, hôm nay các ngươi không chết cũng khó nha, những yêu thú này đúng là do bọn hắn dẫn tới. Trách không được không có yêu thú cấp 3 Thì ra là có yêu tu. nhìn tên quỷ đồng thấp bế kia, hắn ta hình như chính là yêu tu đó, bọn hắn thế mà có thể phá vỡ tam giai pháp trận. Dùng loại pháp khí quỷ dị nào? Lời huyết ma nói khiến đám tu sĩ trúc cơ thảo luận, trong giọng nói đều mang theo chấn kinh. Tần lục không nói một lời, ánh mắt đảo qua từng người đám tà tu. Hắn nhận ra được hai người, Cát Huynh, và Phan Huynh, mà huyết ma nhắc tới. Trong đám tà tu này, có một tên dáng người thấp bé, giống như một đứa trẻ, là một người lùng quỷ dị, trên lưng hắn cổng một giỏ trúc, toàn thân tái nhợt. Đặc biệt là trên gương mặt kia Không có chút huyết sắc nào Chỉ có đôi môi đỏ tư dị thường Cả người nhìn cực kỳ cổ quái Từ thân hình và quần áo của hắn mà xem Không nghi ngờ gì Hắn chính là một tên yêu tu Yêu tu Một trong những loại tà tu ở đông đảo Bọn chúng chuyên môn sống lẫn lộn cùng yêu thú Thậm chí có một số yêu tu Ở chung quá lâu với yêu thú Cơ thể sẽ sinh ra biến dị Bởi vì ảnh hưởng của công pháp tu luyện sẽ có một bộ phận thân thể biến thành hình dáng của yêu thú. Ví dụ như một số yêu tu có mặt người thân rắn, mặt người thân dê. Mà giống như người lùng quỷ dị trước mắt này, có lẽ chính là tu luyện công pháp yêu tu dựa trên một loại yêu thú có hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn nữa, bọn hắn và huyết tu khác nhau rất lớn, huyết tu là thôn vệ tinh huyết của tu sĩ để đề thăng tu vi, còn yêu tu lại dùng cách ăn cơ bắc, thể phách của tu sĩ để tăng thực lực nhưng bất luận loại nào đều là loại tà tu mà tu sĩ chính đạo sau khi thấy được nhất định phải truy sát buồn cười khương cách kinh thường một tiếng chỉ vào huyết ma quát huyết ma loại người cấu kết với một đám súc sinh như ngươi mưu kế quả thật không tệ nhưng ta khuyên ngươi hãy lập tức cút đi nói thật cho ngươi biết lão tổ nhà ta sắp tới nếu không cút đám tạp nham các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn không sai nếu các ngươi không đi Toàn bộ cũng phải chết ở nơi này, kim đăng lão tổ xuất thủ, huyết ma ngươi liền chờ chết đi, một đám tạp nham, lời nói của Khương Cách, làm cho các tu sĩ xúc động phẫn nộ, đều chỉ vào hơn 30 tên tà tu đối diện mà giận dữ mắng mỏ. Kể từ khi đám người bắt đầu chống cự yêu thú, đã có một canh giờ. Dựa theo lộ trình mà Khương Cách nói trước đó để tính toán, lão tổ của tru tà môn liền sẽ tới nơi này, quét sạch sẽ cuộc nháo kịch này, bất quá. Khương cách giờ phút này rất rõ ràng trạng thái của mọi người, nếu bộc phát xung đột với tà tu, chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Để giảm bớt thương vong, hắn chỉ có thể mang thanh danh của kim đan lão tổ ra, ý đồ dọa lui đám tà tu này. Ha ha ha ha, huyết ma đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập vui sướng, cười một hồi lâu, mới cúi đầu xuống, nhìn thẳng các tu sĩ, cười nhạt nói, Khương đại phương chủ, ta và ngươi đấu với nhau nhiều năm như vậy. Ngươi còn không hiểu tính tình của ta sao? Ngươi thật sự cho rằng ta đần như vậy sao? Không có một chút chuẩn bị liền đến nơi này, hắc hắc. Ta cho ngươi biết, Tạ Kiếm lão tổ nhà ngươi hôm nay khẳng định không thể tới Bạch Ngọc phường. Các ngươi chuẩn bị biến thành lương thực của chúng ta đi, nghe vậy, mặt Khương cách xoẹt một cái liền trắng bệch, âm thanh run rẩy nói, ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng, hắc hắc. Huyết ma nhếch miệng lên, Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi giơ tay phải lên, tại hạ trong khoảng thời gian này đã khổ tâm chuẩn bị, với sự trợ giúp của các vị huynh đệ, cố ý bại lộ hành tung, dẫn dụ các vị đến đây, toàn bộ đều là vì hôm nay. Đây là kế điệu hổ ly sơn, nghe nói như thế, sắc mặt tất cả tu sĩ Bạch Ngọc Phường đều đại biến, mà mấy tên tu sĩ trúc cơ vừa rồi lớn tiếng giận dữ mắng mỏ tà tu càng là sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ bối rối. Lúc này, cánh tay dơ lên cao của huyết ma đột nhiên vung xuống. các huynh đệ, đem bọn hắn ăn hết đi. trong chốc lát, đông đảo tà tu với hình thái khác nhau phát ra từng đợt cười hằn thật quái dị, hướng về phía đám người đánh tới, tru sát tà tu, tu sĩ chúng ta nghĩa bất dung từ. các vị đạo hữu, theo ta lên. khương cách vào thời khắc mấu chốt ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể đột nhiên vọt tới trước, không có chút nào e ngại. nhất a, trâu sư một mặt điên cuồng, điên cuồng vung vẩy cự chùy y, đi theo phóng đi đám người thấy thế, đều lộ vẻ mặt bi phẫn, đều cầm pháp khí xông lên. Trước mặt tà tu, không có chuyện đầu hàng liền có thể miễn tử, hai đạo chính tà vẫn luôn là không chết không thôi, giờ phút này đám người bị bức bách đến tuyệt cảnh, nhất định phải đánh một trận sống mái. Bất luận thế nào, chỉ có thể xông lên phía trước mà chiến đấu, mà tầng lục giờ phút này tim đập thình thịch như là nổi trống bình thường, tay nắm chui kiếm đều run rẩy không khống chế được. Cảm giác này, đã lâu không gặp A trong lòng hắn thầm tha một câu, Loại cảm giác adrenaline tăng vọt, huyết dịch sôi trào này, quả nhiên đã lâu không có được trải nghiệm. Trước đó rất nhiều lần chiến đấu, nội tâm của hắn đều nắm chắc phần thắng, cho nên luôn luôn che giấu, ẩn tàng thực lực bản thân. Mà bây giờ loại hiểm cảnh này, sau khi thực lực của hắn cường đại, liền không có gặp được. Hắn hiểu được, giờ phút này nếu không liều mạng, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ, dù sao đối phương là hơn 30 tà tu cường đại, tinh lực dồi dào, mà bọn hắn chỉ là những tu sĩ bình thường. Thể xác tinh thần đều mệt mỏi Hai bên so sánh thực lực Quả thực là một trời một vực Nhưng giờ phút này Đã không phải do Tần Lục suy nghĩ nhiều Chỉ thấy tên huyết tu áo bào đỏ Với thần sắc tà mị mang theo khuôn mặt tươi cười dữ tợn Hướng hắn lao đến Một đám tà tu xông tới Ánh mắt Tần Lục hung ác Thân hình nhanh chóng cất cao Cánh tay thu lại về phía sau Linh khí trong nháy mắt toàn bộ triển khai hội tụ Đột nhiên vung lên Viêm đế Một quả cầu lửa khổng lồ vượt quá trăm mét trống rỗng xuất hiện, hướng phía Đông đảo Tà Tu đang song tới, đột nhiên đập đến, một chiêu, Điểm Hỏa Thuật, này từ khi lên tới cấp tối đa, tầng lục rất ít khi toàn lực phóng ra, vẫn luôn khống chế uy lực khi sử dụng. Mà bây giờ, hắn cảm thấy đã không cần thiết phải ẩn tàng nữa, giây phút quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, sắc mặt không ít Tà Tu đều sửng sờ, thậm chí có một vài Tà Tu cảnh giới hơi yếu còn lộ vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có tình huống này. Chút tài mọn chỉ thấy huyết ma cầm đầu sông tới kinh thường trào phúng một tiếng, duỗi ngón tay ra, đột nhiên chỉ một cái, một sợi dây nhỏ đỏ đến cực hạn thình thịch bắn ra, bắn thẳng về phía quả cầu lửa, xùi, tơ hồng nhẹ nhõm xuyên qua quả cầu lửa. Sau đó huyết ma huy động ngón tay, tơ hồng trong nháy mắt cũng theo đó mà múa lượng, sợi tơ hồng cứng rắn vô cùng, lúc này liền đem quả cầu lửa đánh tan, hóa thành từng đoàn hỏa diễm rơi xuống phía dưới. Kỹ năng không khác biệt lắm với thiết các thuật của ta. Sắc mặt tần lục rung lên. Tiểu tử, ngươi có chút phách lối A. Ta đến chiếu cố ngươi, động tác của tần lục lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít tà tu, bọn hắn chuyển hướng, trực tiếp hướng tần lục đánh tới. Trong đó bao gồm cả tên tà tu áo bào đỏ, tổng cộng có bốn tên tà tu, tần lục nắm chặt, ngân sa kiếm, nhìn bốn tên tà tu đang lao về phía mình, trái tim vốn đang đập nhanh của hắn đột nhiên không hiểu sao, bình tĩnh trở lại, thần sắc trở nên thư giãn. Ánh mắt hắn mang theo một cổ lạnh nhạt, lẳng lặng mà nhìn tà tu cấp tốc tới gần. Hắt hắt. Tiểu tử này sợ chán ván sao? Giết hắn! Tinh huyết của hắn nhìn rất dồi dào a, kiệt kiệt kiệt. Mấy tên tà tu tản mát ra tiếng cười thâm trầm, phản phất như đã nắm chắc phần thắng đối với tên tu sĩ trước mặt. Nhưng sau một khắc, một đạo chớp lóe cường lực không hiểu từ đâu xuất hiện, đột nhiên sáng lên. Đạo tia sáng này xuất hiện quá nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng Chỉ có tên tà tu áo bào đỏ Đã từng nếm qua một lần thua thiệt kia Sớm có phòng bị Hơi giơ tay lên ngăn trước mắt Ba tên tà tu còn lại Thì là mắt trắng nhợt, Trong nháy mắt không thấy rõ tình hình trước mặt Có thể phản ứng bản năng của thân thể trúc cơ hậu kỳ Làm cho linh khí của bọn hắn Tự động bao trùm đôi mắt Giảm bớt tổn thương do cường quang mang tới Nhanh chóng khôi phục ánh mắt Thế nhưng, đúng lúc này một vòng kiếm quan đột nhiên sáng lên, xùy, một cái đầu tà tu bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài. cho ăn, ngươi làm sao có thể? chỉ thấy tần lục thần sắc lạnh lùng, rũ máu tươi trên thân kiếm, nhìn chầm chầm ba tên tà tu còn lại trước mặt, đằng đằng sát khí. hắn vừa rồi đã lợi dụng, quan lượng thuật, một kiếm miễu sát tà tu cùng dai, hắn lại là trúc cơ trung kỳ cảnh giới. mới có nửa năm a, cái này làm sao có thể? tần lục ngay trước mặt ba tên tà tu. Một kiếm miễu sát một tên trúc cơ trung kỳ tà tu, tình huống này khiến bọn hắn đều biến sắc, căn bản không kịp phản ứng. Nhất là tên hồng bào tà tu kia, càng giật nảy mình. Nửa năm trước, hắn cùng tần lục giao thủ, tần lục vẫn chỉ là trúc cơ tiền kỳ cảnh giới. Tuy nói khi đó tần lục cũng đánh hắn có chút chật vật, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dùng ra một cái, thiên lôi châu, chạy thoát. Có thể ngắn mũi nửa năm không gặp, người này thế mà lên tới trúc cơ trung kỳ. Còn dễ như trở bàn tay một kiếm chém giết một tên trúc cơ trung kỳ tà tu thực lực mạnh mẽ. Tiến bộ to lớn, có thể thấy rõ mồn một, việc này cũng từ mặt bên chứng minh, thực lực của hắn và Tần Lục sai biệt, lại lần nữa bị kéo dài, còn không đợi Hồng bào tà tu nghĩ rõ ràng, Tần Lục thân hình lóe lên, đột nhiên vồ giết về phía ba người bọn họ, căn bản không có nửa điểm nói nhảm, bất quá, Tần Lục bộ dáng hung thần ác sát, nhưng không hù dọa được ba tên tà tu. Dù sao tà tu cũng là những kẻ trải qua vô số lần huyết chiến, trên thân tự mang một cổ khí chất điên cuồng. Mặc dù tầng lục thực lực có chút vượt qua bọn hắn đoán trước, nhưng bọn hắn cũng không kiếp đảm lui lại. Trống, giết hắn, xong, ba tên tà tu riêng phần mình gào lên một tiếng, hoặc cầm pháp khí cận thân công kích, hoặc vận dụng pháp khí viễn trình, hoặc sử dụng phù lục, hướng tầng lục phát động công kích. Tầng lục không cam lòng yếu thế, toàn lực xuất thủ cùng ba vị tà tu chiến thành một đoàn, phanh, phanh, phanh, trong phường thị, từng tiếng vang liên tiếp. Không chỉ tầng lục bên này xảy ra chiến đấu, toàn bộ phường thị bầu trời đều truyền ra tiếng đánh nhau, như là pháo hoa nổ tung, trung động tâm mỗi một vị tu sĩ trong phường thị. Một phương hơn 30 tên trúc cơ tà tu, một phương hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ, cứ thế triển khai đại chiến. Tuy nói trong hơn 30 tên tà tu, Đa số cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chỉ có số ít là trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ. Nhưng bắt đầu so sánh, nguồn chiến lược này vẫn mạnh hơn Bạch Ngọc Phường đám người quá nhiều. Coi như tần lục một mình hấp dẫn bốn tên tà tu vây công, cũng vô pháp thay đổi chỉnh thể yếu thế. Ngay từ đầu trận chiến đấu, chúng tu sĩ Bạch Ngọc Phường liền rơi xuống hạ phong. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phát giác được cảnh tượng này tần lục nóng vội như cỏ đặc biệt là nhìn thấy cố nguyệt cùng một tên tà tu đang chiến đấu, càng vô cùng nóng nảy. Hắn không muốn bất luận một tên tu sĩ trúc cơ nào của Bạch Ngọc Phường chết như vậy. Nếu là tu sĩ Bạch Ngọc Phường đều bị giết chết, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng trốn thoát trên tay nhiều tà tu như vậy, mẹ nó. Đáng chết tà tu, tần lục trong lòng biệt khuất đến cực điểm, hắn thật vất vả đứng vững gót chân tại Bạch Ngọc Phường, không nghĩ tới chớp mắt liền xảy ra chuyện như thế. Vừa nghĩ đến đây, tần lục càng phẫn nộ, trường kiếm trong tay múa càng thêm gấp rút dày đặc. Trong lúc nhất thời, lại áp chế ngược ba tên tà tu đối diện, ba đối thủ của tần lục, tu vi đều không có vượt qua trúc cơ trung kỳ, trong đó hai người còn là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Tại tần lục toàn lực bạo phát, ba người bị bức liên tục bại lui, mặt lộ sợ hãi gian na ngăn cản các loại kiếm khí. Nhưng song quyền luôn khó địch nổi bốn tay, ba tên tà tu cũng sẽ nhắm ngay thời cơ phát động phản kích sắc bén bang, tầng lục tay phải cầm kiếm ngăn lại một đạo lưỡi đao công kích. Một đao này, chính là tên trúc cơ trung kỳ tà tu bên phải hắn đánh ra. Cũng chính là hắn, uy hiếp lớn nhất đối với tầng lục trước mắt. Có thể tầng lục kinh nghiệm chiến đấu đã hết sức quen thuộc, ánh mắt hung ác, thân hình hơi cuộn mình, tay trái cấp tốc nắm tay ngưng tụ linh khí, ầm vang đánh về phía hồng bào tà tu chính diện. Đây chính là một chiêu khoảng cách gần, đạn chỉ thuật, bành, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Hồng bào tà tu tế ra pháp bảo phòng ngự mang tính tiêu chí của mình tấm trắng màu đen, tấm trắng màu đen cứng rắn, ngăn lại tất cả công kích chiêu, đạn chỉ thuật, này. Nhưng mà, đạn chỉ thuật, quy lực thực sự quá lớn, khoảng cách gần như vậy, linh khí bao trùm lên tấm trắng lập tức rung động, hiển nhiên không kiên trì được quá lâu. Lực trùng tiếp mang tới từ chiêu pháp thuật này, trực tiếp làm hồng bào tà tu bay ngược mấy trượng, tạm thời thoát ly phạm vi đánh nhau mấy người phanh, tần lục lại lần nữa ngăn lại một đạo công kích bên trái. Nhưng lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, linh khí dò vào trong ngực, tiếp theo một cái chớp mắt, viên nguyệt phong nhận, xuất hiện trước mặt hắn. Dưới sự khống chế của ý niệm, viên nguyệt phong nhận, bắt đầu xoay tròn cực tốt, đây là pháp khí của ta. Hồng bào tà tu gặp được vật này, lập tức điên cuồng hô to. Ngày đó hắn đào tẩu rất là chật vật. Ngay cả pháp khí mâm tròn trân quý nhất của mình đều không có thời gian mang đi, lúc đó thế nhưng là khiến hắn đau lòng nhất ốc một lúc lâu. Cho nên giờ phút này nhìn thấy pháp khí xuất hiện, đáy mắt lập tức lộ ra cuồng nhiệt, vậy liền trả lại cho ngươi, tần lục lạnh quát một tiếng, lập tức tâm niệm thao túng, viên nguyệt phong nhận, hướng hồng bào tà tu nơi xa công kích mà đi, trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập, tần lục đối với việc thao túng, viên nguyệt phong nhận, đã quen thuộc rất nhiều. Lại thêm mình thức tỉnh thiên phú Phi khống Khiến uy lực pháp khí này nâng cao một bước Giờ phút này thi triển ra lực sát thương Cùng lúc trước hồng bào tà tu thi triển Đã là khác nhau một trời một vực Coi như tầng lục nhất tâm nhị dụng Cũng có thể dùng Viên nguyệt phong nhận Tạm thời ngăn chặn hồng bào tà tu thấp hơn chính mình một cấp Chỉ có hai người các ngươi Liền đi chết đi cho ta Tầng lục đại quát một tiếng Cơ hội tốt này Kịch liệt triển khai công kích chỉ gặp hắn cổ tay đột nhiên xoay chuyển thân hình như dao long nhảy lên ngân sa kiếm bộc phát ra quang mang chói lọi phản công về phía hai người nguyên bản ba người vây công tần lục cũng không chiếm được tỷ nghi bây giờ hồng bào tà tu bị viên nguyệt phong nhận cuốn lấy căn bản không thể phân thân tình huống hai tên tà tu còn lại trở nên hung hiểm rất nhiều tần lục hai mắt trừng một cái trong lòng niệm lực như linh khí nhanh chóng dò xét thể mà ra cực tốc tới gần tên tà tu bên trái kia Niệm lực đem hắn chăm chú bao vây lại Khống vật thuật Khi pháp thuật này thi triển ra Liền bị tên tà tu kia cảm ứng được Nhưng niệm lực thực sự quá nhanh Hắn căn bản phản ứng không kịp Liền bị nguồn sức mạnh này nắm chắc Toàn bộ thân hình lập tức trì trệ Phản phất bị một bàn tay vô hình Nắm lấy thân thể Cái này, sắc mặt của hắn đại biến Lập tức vận dụng tự thân linh khí Muốn đột phá của linh khí bao bọc thân thể này Bất quá Khi hắn đột phá thành công thời gian đã qua một hơi. Một hơi này, đặt ở trong sinh hoạt ngày thường căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu đặt ở thời điểm tu sĩ rút cơ liều mạng tranh đấu, đó chính là thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, tần lục đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt này. Chỉ gặp hắn thân hình cực tốt tới gần tà tu, gió mạnh mang theo thậm chí đem pháp bào của hắn thổi đến bay phất phới, trường kiếm trong tay bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng. Xùy, bị, khống vật thuật, khống chế, Tà tu trúc cơ sơ kỳ căn bản không có năng lực phản kháng, hộ thuẫn liên đới thân thể đều bị tầng lục một kiếm chém ngang chặn đứt, thân thể chia hai nửa lập tức mất đi linh khí động lực, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Phanh Một tiếng vang thật lớn Một cự lực công kích đánh tới, khiến tầng lục đột nhiên lão đảo, hộ thuẫn trước người rung không ngừng, lung lay sắp đổ. Lực trùng kích này khiến trên mặt hắn trắng nhợt, một vệt máu từ khóe miệng tràn ra, người xuất thủ. Rõ ràng là tên trúc cơ trung kỳ tà tu kia, hừ, tần lục không thèm để ý chút thương thế này, thân hình xoay chuyển, trực tiếp phóng về phía tà tu, chỉ có một mình ngươi, ngươi còn dám động thủ với ta. Kiếm thuật tần lục khổ luyện nhiều năm lại lần nữa toàn lực thi triển ra, trường kiếm lập tức như độc xà thè lưỡi, mang theo tiếng xé gió tê tê, hung hăng công về phía tên tà tu kia. Đối mặt thế công như vậy, tên trúc cơ trung kỳ tà đạo tu sĩ kia căn bản không có cách chống đỡ. Cuối cùng, Tần Lục tìm tới cơ hội, thi triển ra khống vật thuật, khiến thân thể tên tà tu kia có chút cứng nhắc một hơi, thừa cơ một kiếm kết thúc tính mạng của hắn. Như vậy, bốn tên tà tu vây công Tần Lục đã đi ba. Cuối cùng còn lại một tên còn đang gian nan chống cự với viên Nguyệt Phong nhận. Tần Lục không lưu tình chút nào, quay người liền hướng tên hồng bào tà tu kia đánh tới, muốn chém giết hắn tại chỗ. Bất quá, còn chưa chờ hắn tới gần động thủ, hồng bào tà tu liền bị một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng đâm xuyên cái óc, chém chết. mà người này chính là cố nguyệt. nhìn thấy hồng bào tà tu bỏ mình, tần lục đi tới bên cạnh cố nguyệt, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? giờ phút này trên người cố nguyệt chiếc áo bào trắng mềm mại mang theo không ít vết máu, dường như bị một chút vết thương nhẹ. cố nguyệt lắc một cái trường thương, thuận tay đem túi trữ vật của hồng bào tà tu thu vào ngực. Đáp lại, không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ. Cố Nguyệt vừa rồi cùng một tên tà tu đối chiến, cuối cùng lợi dụng thực lực cường ngạnh của bản thân, trả giá bằng việc bị thương để chém giết đối phương. Mà sau khi nàng giết chết tà tu, lập tức liền hướng về phía Tần lục tiến hành trợ giúp. Bởi vì nàng vừa rồi thấy rất rõ ràng, Tần lục nhất thời bị bốn tên tà tu vây công, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, khi nàng đi vào không trung, Lại phát hiện tình huống có chút khác so với dự đoán của nàng. Tần lục thế mà đem ba trong số bốn tên tu sĩ kia giết chết, chỉ còn lại một người còn đang đau khổ giải dụa. Thế là, nàng lặng yên không một tiếng động tìm nhập vào sau lưng tên tà tu kia, xuất kỳ bất ý đem nó đánh giết. Như vậy tính ra, hai người hợp lực giết chết năm tên tà tu. Bất quá, trên trận chiến, cục diện vẫn như cũ không thể lạc quan. Bởi vì số lượng tà tu quá nhiều, Không ít tu sĩ Bạch Ngọc Phường đều bị nhiều tên tà tu vây công, vẫn luôn phải gian nan phản kháng. May mắn có một số tu sĩ luyện khí kỳ chạy tới trợ trận, thao túng pháp khí phi hành bên cạnh tà tu, công kích quấy nhiễu, lúc này mới duy trì được cục diện tạm thời bất bại. ầm ầm tiếng vang to lớn vẫn còn vang lên trên không. Thực lực cường đại của Khương Cách, trâu xương cùng mấy tên trúc cơ hậu kỳ, vẫn luôn cùng Huyết Ma và các chủ tướng tà tu khác đại chiến. Song Phương ở trên không trung không ngừng chém giết, phát ra những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tiểu sáng ở trên không trung liếc nhìn bốn phía, Cố Nguyệt trước tiên liền phát hiện đệ đệ nhà mình. Tần Lục cũng lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ tường thành phía nam, Cố Sáng mang theo một đám tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đang cùng hai tên tà tu dây dưa chém giết. Trợ trận tu sĩ chừng hơn 20 tên, nhìn một cái, bọn hắn trước mắt còn chiếm thế thượng phong. Khiến cho hai tên tà tu có chút chật vật Thấy thế Cố Nguyệt đề nghị Chúng ta qua đó giúp Đợi lát nữa Lời Cố Nguyệt còn chưa nói xong Liền bị Tần Lục đánh gãy Chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên Thân ảnh đột nhiên hướng phía dưới phóng đi Tình huống đột nhiên phát sinh này Khiến Cố Nguyệt lập tức khẽ giật mình Không khỏi hướng phương hướng di động của Tần Lục nhìn lại Mà cái nhìn này Khiến lông mày Cố Nguyệt không khỏi nhíu chặt đứng lên Nàng vậy mà ở phương hướng kia Gặp được yêu tu có dáng người lùn, quái dị, mọi người đều biết, cái yêu tu được gọi là các huynh, này, thực lực cao tới trúc cơ hậu kỳ, coi như trong số hơn 30 tên tà tu, cũng là tồn tại đỉnh cấp. Ngươi tìm hắn làm gì? Mà lại, còn khẩn trương như vậy, trong lòng cố nguyệt nghi hoặc dân lên, không rõ vì sao tần lục muốn đi tìm tên yêu tu kia gây phiền phức. Bất quá, khi nàng nhìn thấy bóng lưng có chút hốt hoảng của tần lục, Nội tâm căn bản không có do dự, thân hình khẽ động, lập tức hướng tầng lục đuổi theo, tầng lục đem tốc độ của mình thôi động đến cực hạn, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, thẳng đến một gian cửa hàng phóng đi. Hắn thấy rất rõ ràng, hai đồng quỷ dị kia chẳng biết tại sao không tiếp tục chiến đấu, mà là đột nhiên tiến vào cửa hàng này. Mà cửa hàng này, là một trong những cửa hàng dưới cờ tầng môn của hắn, cũng là nơi bán đang dược của nhà mình, sự tình hôm nay phát sinh thực sự quá nhanh. Tần lục thậm chí chưa kịp cùng mọi người tần môn dạng vào một tiếng, liền vội vã chạy đến thủ thành. Mà hắn tự nhiên cũng không có thông tri Phùng Khê tiến đến tránh hiểm. Phùng Khê, là người phi thường chịu khó, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đi cửa hàng đang dược luyện đan. Mà bây giờ hai đồng quỷ dị kia tiến vào cửa hàng, vừa theo thủ đoạn giết người như nguế của yêu tu, Phùng Khê giờ phút này đã sớm rơi vào nguy cơ. Dòng suối nhỏ, ngươi cũng không thể có việc a. tần lục trong lòng một mảnh bối rối. Bành Tần Lục trực tiếp từ không trung nện xuống, cũng mặc kệ nơi này có phải cửa hàng nhà mình hay không, trực tiếp ở nóc phòng đập ra một lỗ thủng lớn. ở đâu, ở đâu? giờ phút này trong cửa hàng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất máu tươi lên láng khắp nơi, hai cổ thi thể phàm nhân đổ vào một bên, đều là bị phanh thay mà chết. hô, thiên nhãn thuật toàn diện bao trùm, trong nháy mắt, xung quanh ẩn chứa linh khí, đồ vật toàn bộ tiến vào trong đầu Tần Lục nhưng khi hắn cảm nhận được tất cả khí tức bốn phía, thần sắc đột nhiên âm trầm xuống, lửa giận trong lòng bùng cháy hừng hực, khí tức phùng khe đã hoàn toàn biến mất, đồ hỗn trướng, Tần Lục trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, trên người sát ý bỗng nhiên tăng vọt, phanh, chân tay hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, đem xa nhà dẫm ra những hố sâu rạn nứt, thân thể như mũi tên rời cung phóng tới nơi có khí tức mạnh nhất trong phạm vi thiên nhãn thuật, thưu thân ảnh cực tốc tới gần, cho lão tử đề mạng, Tần Lục đột nhiên vung lên, ngân xa kiếm một đạo kiếm khí sắc bén tấn mảnh từ trường kiếm của hắn cực tốc kích xạ chém ra hướng nơi có khí tức cường đại kia lấy thế dễ như trở bàn tay bay thẳng mà đi ven đường hết thảy đều bị kiếm khí cắt thành hai nửa quanh tiếng ầm ầm to lớn vang lên nhận công kích, phòng luyện đang phía sau cửa hàng đang dược lập tức sụp đổ trong nháy mắt cho bụi tràn ngập trong bụi đất tung bay một thân ảnh thấp bé như ẩn như hiện trên tay hắn quan mang không ngừng lấp lóe trên thân cổng cái gù nhỏ thân hình người lùn sừng sững bất động chính là quỷ đồng yêu tu, uy uy, tiểu tử ngươi làm gì? Ta tới lấy cái lò luyện đan trăm năm trước bị thất lạc, ngươi đến mức tức giận như vậy a, giọng nói khàn khàn già nua từ miệng tên quỷ đồng yêu tu kia truyền ra, một bức tranh cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở nơi này hiển hiện. Lò luyện đan. Tần Lục trong lòng cảm giác nặng nề, ngưng thần chầm chậm nhìn đi. Chỉ thấy quỷ đồng yêu tu vẽ mặt lạnh nhạt đứng tại cạnh đan lô ba chân bằng thanh đồng, trong tay một đôi móng vuốt thép chiếu lấp lánh. Nhìn thấy lò luyện đang thanh đồng này, Tần Lục vừa sợ vừa giận, trong đầu nháy mắt nhớ tới sự tình ngày đó gặp phải ở Đại Chu Vương Triều, cũng đem tất cả sự tình sâu chuỗi lại với nhau. Tần Lục nghiến răng nghiến lợi, lại là ngươi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.